Truyện ngon tình xuyên không, ngốc thê lưu lạc giang hồ. Tác giả Mạc Nguyên Yên. Diễn đọc Trà Mai. Truyện được phát trên Trà Mai Youtube. Chương 127 Nhà có bà chàng. kể từ khi dịp gia xảy ra chuyện, nàng cũng rất ít sống đơn thuần như vậy. Đi ra khỏi phòng, nhanh nhẩm y mình mặc chiếc áo màu xám tro đã đứng ở trong sân. Nghe thấy tiếng động. Nhân nhiễm y quay đầu lại. Dịp lên cẩm cảm thấy các khu vườn đều sáng lên. Mặc dù không có y phụng quý giá, nhưng nhân nhiễm y bình mặn vậy thô cũng rất anh tuấn, giống như cư sinh nhỏ nhã. Thiếu y phụng quý giá tương xứng, các người hắn càng có một loại thông dong thản nhiên và ông hòa. Lúc dịp lên cẩm nhìn nhân nhiễm y, nhân nhiễm y cũng nhìn dịp liên cẩm. Chỉ là dịp lên cẩm không cách nào biết được. Trong lòng nha nhiễm y đang suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy nụ cười của hắn càng sâu, càng thêm hấp dẫn. Nha nhiễm y đi tới vườn tay nổi, đi chào hỏi Trương Tậu, chúng ta đi thôi. Dịp đến cẩm cực kỳ không tự nhiên, dù tai. dưới ánh mặt trời, một đôi vợ chồng bình thường nắm tay nhau đi ra cửa, bắt đầu tìm cái xin nhai. Nha nhiễm y và dịp liên cẩm đến chợ, tìm cái bậc thèm ngồi xuống ở trong ngực móc ra một khối vải bố, không biết hắn lấy lúc nào để ra trên mặt đất, trên đó viết mấy cái chữ, thứ gì nữa làm cho nàng cười nằm xuống đất. Thì thấy viết trên viết là: "Trị bệnh năng y thập chứng, coi không trúng không lấy tiền." Những chữ này viết ra từ tay nha nhiễm y. Nha nhẩm y hất mát, như vẻ mặt rối rắm của dịp thiên cảm, bất đắc dĩ thở dài nói: "Nếu cha biết Ta lấy động thuận tới bày hoài hàng, đoán chừng sẽ tự mình ra tay hạ độc với ta. Diệp liên Cẩm mỉm cười. Thật ra thì nhan nhiễm y đang từ từ đem chuyện của mình, nói cho nàng biết. tỷ như hắn hỏng động thuận từ cha hắn. Nhưng mà, cái ta sẽ phải thông cảm cho ta bởi vì phải nuôi sống gia đình. Diệp liên Cẩm rất muốn hỏi hắn, phải nuôi vợ hay là con gái nuôi? Ngoài chợ. Người bắt đầu càng ngày càng nhiều, kẻ đến người đi, nhưng không có ai đến khám bệnh. Dũng đang cẩm cảm thấy, bộ dáng nha nhậm y, ngồi ở chỗ này bài hàng rất buồn cười, vì vậy triêu gạo nói. Lại nói, còn không bằng ta đi bài hàng xem bối nuôi sống người. Nàng nhớ lại ở Đan Thành, có phải ông thầy tướng số kia, tên lờ gạ. Cô nương còn có thể coi bói chẳng biết có thể xem cho tại hạ một quẻ. Nhan Nhược Y cười nói, Diệp Liên Cẩm dáng vẻ nghiêm chỉnh nói, "Như vậy, đưa bàn tay ngươi ra đây." Nhan Nhược Y đưa tay của mình, Diệp Liên Cẩm nhìn tay của hắn nói, "Ừm, ngươi nhất định đã đến từ vùng đất Vân Nam, nơi có cỏ xanh như rèm, đào hoa tuyệt thế, rừng cây bao la, là người quá mất thù dai, không biết khiêm nhượng, còn thường hay ngượng đãi người khác." Nhan Nhược Y mỉm cười nói, Còn gì nữa không? Dịp lên Cẩm gần đầu một cái. Chỉ có vậy. Ngươi còn tính thiếu một chuyện. cái mặt nha nhẩm y thần bị nói. gì? Dịp Linh Cẩm to mò hỏi. Nhanh nhẩm y chậm rãi khẳng ra bốn chữ. Nhà có bà chàng. Dịp lên Cẩm rất muốn nói. Ngươi đã học si được chứ? Nếu như nàng hung hãn thì có thể mỗi ngày bị hắn khi dễ sao? Hai vợ chồng trẻ thuận là ân ái mộm lão bà bắn ra bên cạnh cười nói Để cho bà bà cười rồi, nhà những y thân thiện nhìn lão bà mỉm cười. diệp Linh Cẩm nhìn chầm chầm nha những y trong lòng nổi. Rốt cuộc là ân ái chỗ nào? Nàng luôn bị ân ái như thế kia được chứ? Cô nương đường xấu hổ, bà bà ta cũng như vậy. Lão bà bà nhìn dịp Linh Cẩm cười nói Trên nét mạng trải qua đầy tăng thương. Đặng lên dấu vết mồ sinh, bà bà vẫn cười rất rạng rỡ. Nghe thấy không bà bà để cho người chế xấu hộ, nhà nhiệm y nói với Giệp Liên Cẩm, đại nói năm đó, ta và ông lão nhạc ta cùng nhau bán rau trên con đường này. Bà bà các người nhất định rất ân ái, Giệp Liên Cẩm cười nói, "Đó bà miễn cười nói, a, đúng vậy à, nhưng mà bây giờ cũng là vợ chồng già rồi." Nhìn lão bà nói tới nó lui, cái mặt nở nụ cười hạnh phúc, dịp lên cẩm vô cùng hâm mộ. Chỉ chốc lá, trướng ngoài ra của lão bà, bắt đầu có người lụng tục tới, cũng không tiếm tụng tán gậu với bọn họ. Mà bọn họ chờ cả ngày cũng không có ai. Ai, nếu không ta thực sự đi xem bố thôi, án định buôn bán được hơn so với cái này. giúp lên cẩm thở dài nổi. Chỉ ngươi. Nhân nhẩm y nói hai chữ, liền thành công, làm cho dịp linh cẩm nổi trận. Dịp linh cẩm trừng mát liếc hắn một cái, nói. Thêm thường bản lãnh của ta vậy sao, ta so với tên coi bó lần gạt kia, đáng tin cậy hơn nhiều. Khẳng định, ít ra đo với bọn hắn, có thể lừa cạn tốt hơn. cô dạng nha nhũng y như, ta hiểu, cười với nàng, nói. Tại sao ta có thể để cho vợ ta nuôi ta chứ?" Mặc dù không biết nha nhịm y, cái lời này rốt cuộc là thật ý, hay là xem thường nàng, nhưng nàng nghe xong rất thoải mái. Buổi trưa, bọn họ trở về, trương tổ chuẩn bị cơm xong, bọn họ ăn cơm, lại tiếp tụng đi tới chợ, nhưng vẫn không có ai. Chú em nhỏ, lão bà tự ta không biết chữ, các ngươi đây là cái gì, xem bối. Cũng nhàn rỗi, ba lão bán rau bên cạnh hỏi. Nhịp lên cẩm thiếu chút nữa và cười tham ra bọn họ thượng thích học xem bối. Ta hiểu sơ sơ y thuộc, gọi tới xem bệnh cho người cũng đủ nuôi sống vợ ta. Nhan Nhậm Y nói xạo không chớp mắt. Xem ra chính là người đọc sách, thì ra biến xem bệnh à? Lại nói, tháng gần đây thường chóng vắng đầu, đem cho lão và tự ta một chút được không? Nhan Nhậm Y mỉm cười nói, "Được." Đáp bà đưa tay Nhân nhiễm y nắm lấy cổ tay bắt mạch, nói, bà bà thân thể người có chúng hư nhược, ông lão cũng như vậy, đã thêm mệt nhọc nên mới thường chọn ván đầu. Nghỉ ngơi cho tốt, nếu vẫn bị như vậy, tới tìm ta biến phương thuốc điều trị sẽ khỏi. Ôi, đó bà gật đầu một cái, muốn đưa tiền. Bà bà, không cây đơn thuốc, chúng ta không lấy tiền. Dập lên cẩm khoáng khoát tay. Vậy làm sao có thể? Nếu ai cũng đi giống như cô nương ngươi vậy, chồng ngươi nó làm sao có thể kiếm được tiền? Lão bà nói. Nhân nhâm y nở nụ cười, nhìn dịp lên cẩm một, một chút nói. Không cây đơn thuốc, ta không lấy tiền. Hơn nữa, nếu lấy tiền, trở về, và ta chính xác không để cho ta tốt hơn. bé mặn lão bà tỏ vẻ hiểu, cười nói: Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Dịp lên cẩm xấu hổ. Nhờ có nhà nghiệp y, mà nàng được xem như bà chẳng rồi. Cứ như vậy tấn khẩu, từ từ người trên đường bắt đầu ít đi, tất cả về nhà rồi. Lão bà tử, về nhà ăn cơm. Một ông lão đi tới. Anh nhà, nhà tôi đến rồi. Lão ba nhìn bọn họ mỉm cười đứng lên. Ông lão đi tới, nhìn bọn họ một chút, mỉm cười nói. Lão bà tử, nếu có nói cái gì mới sản, các ngươi đừng để ý nha. Diệp Linh Cẩm buồn cười gần đầu một cái. Ngươi nói cái gì đâu? Bà bà đẩy ông lão một cái. chương 128 Người ta rõ ràng còn là thiếu nữ. Về nhà sớm thôi, ngươi không phải là chón ván đầu sao, đóng ngươi đừng ra ngoài, ngươi vẫn ra. Ông lão vừa nói vừa dọn dập quầy rau. Bà bà đem bó rau cho nhà nhiễm y và Diệp Linh Cẩm nói. Rau này hôm nay bán không hết, dù sao cũng vô ích, cho vào chồng son các ngươi mang về ăn đi. Dịp liên cẩm khoát khoát tay. Làm sao không biến xấu hổ như vậy? Ông lão một bên dọn dẹp quầy rau nói, lão bà tử để cho các ngươi đem về thôi, bà ấy rất ít khi hầu phóng như vậy. Lão bà bấm ông lão một cái, nói, ngươi nói cái gì đâu? Sau đó đem rau cho dịp liên cẩm, nói, ngươi lấy đi dịp bên cẩm cười đến nghẹn liền nhận lấy bó rau chúng ta đi các ngươi cũng sớm trở về nói xong hai ông bà lão âm ỉ đi xa dịp bên cẩm nhìn bọn họ dưới trời chiều cong cong môi cuộc sống như thế cũng rất hạnh phúc đương tử chúng ta cũng trở về nhà thôi nha nhẩm y kế bên nói dịp bên cẩm lấy lại tinh thần nhưng phải mặt nha nhẩm y đang nở nụ cười một chút đứng lên đi thôi. dọn đồ. nha nhiễm y vương tay dịp đến cẩm vương ra, nha nhim y nắm chặt. hai người chậm rãi đi ở dưới chiều tà. ai? hôm nay không thu hoạch được gì nha. dịp đến cẩm thở dài nói. ai nói? nha nhim y dơ dơ bỏ rau trên tay. dịp đến cẩm chưa bao giờ nghĩ tới nha nhim y còn có thể cầm một vỏ rau đi trên đường. nói như vậy. Có vài phần mùi vị cuộn sấm hơn, còn có một chút hương vị củi, gạo, dầu, muối. Trở về, đã cho Trương Tẩu xào, thêm món rau. Dịp lên cẩm vui mừng nói. Ừ. ca ca tỉ tỷ đã trở về. Đang ở trong sân bận việc, Trương Tẩu nhìn thấy nhan nhậm y và Dịp lên cẩm trở lại. Trong tay nhân nhậm y còn cầm một bó rau liền hỏi. Ơ, nhân huynh đệ, các ngươi đây là đi. Dịp lên cẩm cười chạy tới sờ sờ hương nhi, đào đã nói: Hắn nói muốn nuôi sống ta đẩy. Kết quả hết ngày hôm nay thu được một bó rào. Trương Tẩu tối nay thêm món ăn. Dịp lên cẩm từ tay nha nhậm y cầm rau đi qua. Nhân huynh đệ phải đi. Bày hoài hàng. nha nhậm y nói giống như hôm nay thời tiếng thật đẹp, làm cho Trương Tẩu có chút kinh ngạc. Dịp lên cẩm buông lỏng tay nhan nhậm y. Tôi kéo Trương Tậu nói, đi thôi, Trương tẩu hôm nay theo món rau, ta giúp ngươi. Dựa vào trí nhớ của kiếp trước, khoai trừ đối với việc lựa, và cái nồi lỡ như vậy có chút không quen, dịp lên cẩm cảm giác mình vẫn có thể xào rau được. Nhưng Trương Tậu nói, bộ giảng nàng tiểu thư như vậy, thì sao có thể làm những thứ này, liền chỉ cho nàng ở một bên giúp một tay? nhịp lên cẩm thật ra rất muốn nói bởi vì chuyện ngốc nghếch nên ở gia căn bản không có nhau hoàng nào phục vụ cho nàng tốt. muốn chi, sau khi đi theo nhan nhậm y tình huống càng thêm thê thảm. yên cũ không đề cậm tới cũng được, thật là làm cho lòng người ta thêm chua xót. đời đến lúc không có gì giúp nữa, giúp lên cẩm liền đi phân phát đồ. nhan nhậm y đã đem hương nhi ngồi ở trước bàn, có thể ăn cơm này. hương nhi đó bụng rồi. Dịp Linh cẩm nói, Hương Nhi gật đầu một cái, dùng giọng của trẻ con nói, ca ca giống như cha trước kia mang theo Hương Nhi chơi, mẹ chuẩn bị thức ăn. Dịp Linh cẩm nhìn mình và nhanh nhẩm y một chút tình trạng bây giờ, thật giống vợ chồng già. Đúng nàng nhìn qua, vừa đúng lúc nha nhẩm y cũng đang nở nụ cười nhìn nàng. Dịp Linh cẩm đỏ mặt, người ta rõ ràng còn là thiếu nữ. Mùi tự thế nào mà mặt rõ như vậy? Có phải không quen nơi này hay không, nên bị bệnh? Bừng món ăn lên, trương Tẩu nhìn thấy Diệp liên Cẩm đỏ mặt, liền hỏi. Át! Hiện tại, Diệp liên Cẩm cảm thấy trong lòng nhan nhiễm y chắc định đang cười nhạo nàng. Có thể là tới lăng thành chưa quen khí học thôi. Buổi tối, ta xem cho nàng một chút là tốt. trương Tẩu đừng lo lắng. Nhan nhiễm y bịa đặt nói trương Tẩu gật rực đầu một cái, nói. Con gái! thể nên chăm sống tốt một chút. Nói đến đây, sẽ không phải là có chứ. Là có để để sao? Hưng Nhi chận xen miệng nói. Có, chịu cẩm hoàn toàn đỏ mặt, trong giấy mắt có tạm dáng thật muốn khóc, nàng vẫn là con gái chưa chồng mà. Trương Tẩu lại nhìn hai người một chút, nói. Các người sẽ không phải là... Đúng như Trương Tẩu suy nghĩ, lúc trước có một số việc. Gạt Trân Tẩu cũng là tình thế bất đắc dĩ nhàng nhẫn y nói. Dịp lên cẩm ve mặn vô tội nhìn hai người, rốt buộn đang nói gì? nữa, nhàng thận còn là trong sạch, chẳng qua nếu như bây giờ nói ra, trương Tẩu cũng sẽ không tin, dù sao, đều ngủ chung mộng cái phòng rồi. Trân Tẩu vội vàng nói, nhang huynh đệ, ngươi không phải là đại vô sao, mà xem một tử có phải thận vậy hay không? nhâm y nhìn một khuôn vẻ mặt quẩn bát ở đường chói cãi của diệp liên cẩm, miễn cười sâu xa nổi trương tẩu lo lắng còn chưa có nhanh như vậy. tỷ tỷ tỷ tỷ, thư nhi muốn để trẻ chơi với hương nhi. thư nhi ngẩng mặt nhìn diệp liên cẩm, nàng có thể không trả lời. tỷ tỷ, lúc nào thì có để trẻ chơi với hương nhi? diệp liên cẩm không để ý đến đứa bé cố chấp này. trương tẩu vừa xới cơm. Hồi nhìn nàng cười, mà nhan nhiễm y, người kia cũng ngồi ở một bên, trên mặt mang nụ cười nhu hòa, mặt cho hương nhi ồn ảo. Tới tỷ không có ai chơi với hương nhi. Dịp lên cẩm nhìn bộ dạng, nhan nhiễm y cố đè nén, trong lòng cực kỳ ngựa ngùng, vì vậy thèn quá thành giận, chỉ chỉ nhan nhiễm y cung ra một câu. Người đi hỏi hắn đi. Ha <cười> ha, Trương Tổ che miệng cười bên Linh Cẩm trận mắt nhìn nhanh những y một cái, có chút ngưỡng ngùng cối đầu. Tại sao bị thương luôn là nàng? Được rồi, được rồi, ăn cơm đi. Trương Tẩu che miệng cười nói. Cũng may, lời chú ý của đứa bé rất dễ dàng bị dời đi, hương nhi ăn cơm cũng không hỏi về vấn đề để đệ, đệ nữa. Ăn nhiều một chút, và bổ cho tốt. Nhanh những y gắp rau vào trong chén Diệp Linh Cẩm, Trương Tẩu nhìn mỉm cười. Bồi bộ em gái người à không có màn thai. Làm gì để cho người sáng hiểu lầm như vậy? Người người ta rõ ràng còn là thiếu nữ thanh thuần. Diệp Linh Cẩm xới lấy chén cơm, trong lòng vô cùng chua cay Nhưng nhan nhiệm y người ta vẫn cười ông hòa. Sau khi ăn cơm, nhan nhiệm y đi chăm cú cho chồng Trương Tẩu. Diệp Linh Cẩm ở trong phòng một mình. Không có việc gì, liền đi ra đi tìm Trương Tẩu dưới ánh đèn trương tổ đang khâu đế giày thường nhi dính sát một bên trên vẻ mặt người phụ nữ của đại mang nụ cười dịu dàng đây mới là người vợ hiền đức diệp linh cẩm thở dài nói một bên lo lắng tìm cái sinh nhai một bên chăm sóc chồng ngã bệnh vừa còn phải chăm sóc đứa bé trương tổ trừ sát mạng có chút không tốt bên ngoài hoàn toàn không nhìn xa ưu thương muội tử đứng ngốc ở đó làm gì Trương tẩu ngẩng đầu, nhìn dịp Linh Cẩm đứng ở cửa ngững người. Chương 129 Đắp chăn bông kể chuyện xưa Tỷ tỷ, dịp Linh Cẩm cười, đi vào, sờ sờ đầu Hưng Nhi. Bốn đỉnh hỏi Trương tẩu ngủ chưa đấy, Trương tẩu ta di chuyển mộng bên cười nói, còn chưa đâu. Mẹ khâu đế dài, nhìn thật đẹp, Hưng Nhi giòn dã nói. Dịp lên cẩm, nhìn mấy đôi dài lớn nhỏ liền hỏi. Đây là Trương Tẩu, tự khâu dài cho mình sao? Trương Tẩu cười lát lát đầu, nhìn tên ta một chút nói. Đây là cho cha của Hương Nhi. Nghe nhan huynh đệ nói, cha của nó cũng rất nhanh sẽ tỉnh lại. Khi tới trước kia, cứ vội vàng làm việc, không chăm sóc hắn tốt. Đôi dài cũng không làm tốt cho hắn, giờ muốn làm cho hắn một đôi dài. Lúc nói chuyện, nàng quýt mặt, sợ tống rơi xuống, anh nến nhàn nhặn trong hến sức dịu dàng. Giập Linh Cẩm có chống cảm khái, thay nàng khổ sở. Người ta luôn luôn đợi đến lúc mất đi, mới biết người ta vốn là quan trọng cỡ nào. Trương Tậu thở dài nổi. Diệp Linh Cẩm gẫn đầu một cái, Trương Tậu ngẩng đầu miệng cười nói muội tử đừng cười ta, ta cũng không động qua sách nào cả chỉ là một phen cảm thắng thôi. người ta luôn chờ tới lúc mất đi mới biết quý trọng. diệp lên cẩm lắc đầu nói: không có. trương tẩu người nói rất đúng. người so với ta lớn một chút, rất nhiều chuyện nhìn cũng hiểu rõ hơn ta. trương tẩu mỉm cười. diệp lên cẩm véo véo gương mặt của hương nhi nói: hương nhi làm gì đó? tỉ tỉ hương nhi một mình thật nhàm chán. Hương Nhi ngẩn mặt, mặt mong đợi nhìn Dịp Linh Cẩm. Dịp Linh Cẩm trong nháy mắt có dự cảm xấu, kết quả, quả nhiên. Lúc nào thì xin em trai cùng chơi với Hương Nhi. Tại sao đứa nhỏ lại cố chấp như vậy? Trương tẩu một bên cười. Ách, Hương Nhi à! Dịp Linh Cẩm ngồi bên cạnh Hương Nhi nhìn nó, phé mặt nghiêm túc nói. để để đáy, không phải nói có liền có đúng không? Cơn nhì khéo láo vận đầu một cái. Trẻ nhỏ dễ dại, giúp linh cẩm sơ sơ đầu của nó tiếp tục nói, cho nên ông cần phải có tiểu đệ đệ được chứ. Như vậy, tiểu, tiểu lúc nào thì mới có thể xin em trai. Cái đa Trương Tẩu không còn sống nữa, ta đi ngủ thôi. giúp linh cẩm đứng lên. Trương Tẩu ngẩng đầu cười nói, mùi tử và nhân huynh đệ sớm đi nghỉ ngơi đi. Diệp lên cẩm gật đầu một cái, vừa đi, trong lòng vừa bùng bực. Tại sao, nghe cứ quái gì thế kia? Đi thế nào không nhìn, ngỡ người cái gì? Tiếng nói đầu sỏ gây nên tội trong phòng vang lên. Diệp lên cẩm ngẩn đầu, chỉ thấy nhan nhiễm y mặn quần áo lót ngồi trên giường. Diệp lên cẩm nhìn nhan nhiễm y nửa ngày, sau đó thở dài nói: Không có gì. Ai bảo nàng không làm gì được hắn chứ. Hắn nữa. Lão sở nghe nên tội tiện không tự giác, chuyện này ẩm cũng khó mà mở miệng. Hắn nhất định là cố ý, trong lòng Diệp Linh Cẩm nổi. Chờ Diệp Linh Cẩm bò lên giường, nha nhẩm y mở miệng nói: "Chuyện ngươi hôm nay bùng bật, kể cho ngươi biết chuyện xưa nhé." gì? Diệp Linh Cẩm sửng sốt, nha nhẩm y ấn đầu nàng xuống để cho nàng ngoan ngoãn ngồi xong, sau đó nói: "Trước kia, tên nhân hồ có một kỳ nhân, ám hiểu y thuật và đọc thuật. Hắn thu hai đệ tử, một thừa kế y thuật của hắn, một thừa kế hắn đọc thuật. Người đừng nói cho ta biết, ngươi còn có sư muội thân thiết từ bé hoặc là sư tỷ. Dịp liên cẩm chen miệng nói. Nha nhẩm y sờ sờ mặt của nàng nói, người đoán mò cái gì? ối ai cho ngươi sờ soạn? Dịp liên cẩm cha trà mặt của mình, Ông đọc thuật. Không phải nhanh nhẩm y, hắn thì còn có thể là ai. Nhanh nhẩm y mỉm cười, tiếp tục nói, hai người đệ tử này đều là nam, ba vị kỳ nhân đó có một người con gái. Hắn không muốn để cho con gái mình gặp nhiều phức tạp, cho nên, nên không truyền y thuật hoảng động thuộc cho nàng. Hai đệ tử trẻ tuổi cũng không làm cho hắn thất vọng, cũng trưởng thành. Dì bên cẩm tựa lưng trên thành giường nhìn hắn, trong lòng cảm thán. Giang nhịm y đã có thể cùng nàng đắp chăn bông nói chuyện phiếm, bên nên nói hắn quá thuần khiết vẫn còn là người chính trực. Ông muốn biết vị kỳ nhân là ai xáo, Giang nhịm y nghiêng đầu nhìn dịp lên cẩm. dưới ánh nến, gương mặn anh Tuấn rất nhu hòa mà chân thật. Dịp lên cẩm giảm vỏ cảm xúc của mình, miệng cưỡng hỏi, người nào? Người này được xưng là kỳ nhân cũng bởi vì... Hắn dựa theo một quyển sách cổ bị hư hại, truyền chế ra trường sinh giận. Dịp lên cẩm nghe được ba chữ trường sinh giận, ánh mắt sáng lên, ngồi thẳng nhìn về phía nhan nhiễm y hỏi, sao đó thì sao? Không có. Không có, dịp lên cẩm, liền lao đánh gần. Ừ, có lẽ nàng đoán được người con gái đó chính là Liễu Như Sương, mẹ của nàng, mà hai người đệ tử này, người học đọc thuật là cha nha nhiễm y, nha nhiễm y học độc thuận từ cha hắn. hơn nữa cha mẹ hắn vào liễu như sương có sâu xa. hóa ra là như vậy. lúc đầu tin tưởng hắn là đúng. diệp liên cẩm không biết tại sao nha nhiễm y kể chuyện lúc xưa mình lại tin như vậy. nhưng theo lời nói này rõ ràng nha nhiễm y của nàng là có mục đích. cũng không phải không rõ mục đích gì. hắn có rất tâm khác nghĩ tới trường sinh nhật. Trong lòng bể lâu nay bị chuyện này trề nén, rốt cuộn cũng, cũng được giải quyết. Người có thể cánh xa ta một chút không? Gì? Đấm chìm trong suy nghĩ của mình, Diệp lên Cẩm hoàn toàn không biết. Người xem, người ở gần ta như vậy, ta chỉ muốn dụi ra xa phía trước một chút. Nói xong, nha nhập y dụi đầu ra phía trước một cái, môi chạm vào môi Diệp Linh Cẩm một cái. Mặn Diệp Linh Cẩm đọc bừng lại lại bị hắn tiêu chọc. Cả nói người chết giữa vào gần như vậy rồi, nhưng những y vẽ mộng vô tội nhìn hai má hồng hồng của Diệp Linh Cẩm nói: người, người, người. Diệp Linh Cẩm rất muốn chỉ vào mũi tên cầm thú này. Tại sao rõ ràng tiêu chọc nàng lại còn có thể bình tĩnh như thế? quá thần quá cầm thú rồi. Trường Tạo nói đúng, bà chăm sóc người cho tốt, nên ngày mai đừng đi với ta nữa. Nhưng những y chuyển suy nghĩ quá nhanh, giúp Linh Cẩm căn bản không theo kịp. Người, người nói cái gì? giúp Linh Cẩm ngơ ngát hỏi, cái mặt như bị ngạn quốc. Nhưng mà, người nào đó đã mang vẻ mạng ung hòa thân mật cười cười, lừa dối về béo nhỏ nói Trương tẩu nói đúng, phải chăm sóc người thật tốt, ngày mai đừng đi theo ta. a, giúp Linh Cẩm nghe không hiểu ra sao, lại ô ô cạn cạt đồng ý. Cho nên ngủ đi. Nhanh nhậm y đè dịp lên cẩm xuống, sau đó mình cũng nằm xuống. Dịp lên cẩm nghe tiếng hít thở của Nha nhậm y bên cạnh, từ từ nhắm nghiền hai mắt. Bỗng nhiên lại mở mắt ra, cái mặn vi phẫn nhìn về phía Nha nhậm y, đang nở nụ cười nhìn mình. Thì ra, nàng mới vừa bị trêu chọc. Nhanh nhậm y đưa tay sờ sờ đầu dịp lên cẩm, thở dài, sau đó ông Hà nói, giờ mới phản ứng kịp sao? trong nhãn mắt dập lên cằm cảm thấy bất đắc dĩ cái gì là chăm sóc tốt chứ trương tẩu lúc ban đầu nói câu kia là vì nàng mang bầu